cự ly không đến hai thước mà tốc độ lại nhanh đến như vậy, sắc mặt lão giả họ Lưu vô cùng ngưng trọng. Người thanh niên lộ ra nụ cười mỉm, một khi bị phong châm đâm trúng, Thiên Lôi chi độc vốn được ẩn hàm trong đó sẽ xâm nhập vào cơ thể trong nháy mắt, cho dù là địa vương giai hậu kỳ đại tu sư cũng chống đỡ không nổi, sức chiến đấu lập tức mất đi phần lớn. Một tiếng vang giòn Hai chiếc phong châm lại đâm vào vật cứng nào đó chứ không phải cơ thể lão giả họ lưu. Lúc này mới nhìn thấy, bên ngoài thân lão giả họ lưu nửa tức còn có một tầng cương cháo mắt thường khó có thể thấy. Đây chính là thiên cương quyết đệ cửu trọng đang vận chuyển. Lão giả họ lưu âm trầm cười lạnh, trong tay đã cầm trường đao màu xanh. Thiên cương chi nhận, vỏ tu thông thường không giống với đạo tu thường mang theo rất nhiều pháp bảo. Võ tu chỉ duy nhất mang theo bản mạng lợi khí, tuy chỉ là đơn giản một vật nhưng đều là loại cao cấp nhất, mà với địa vương giai hậu kỳ đại tu sư tự nhiên là cao cấp của cao cấp, lợi hại khó lường. Thiên cương chi nhận vừa ra, không gian bốn phía như mơ hồ rung động, đây chính là do trên thanh trường đao phát tán ra ma khí và trướng khí vô cùng bá đạo, trong hư không quang mang màu xanh tỏa sáng. mà năm đầu vụ long tại hư không cũng bốc lên không ngừng, vụ long này cũng là do kịch độc ngưng tụ tạo thành. Trong lúc nhất thời đao khí và xương độc tràn ngập khắp nơi, trong vòng phương viên hơn 10 trưởng đều bị xâm hại, trên mặt đất mỗi cây cối gặp phải xương độc lập tức hóa thành một vũng nước đen, đến ngay cả mặt đất cũng hóa thành một bãi nước đen trông ghê người. Đại tu sư chiến đấu đúng là kinh khủng. Tất cả sinh vật cũng như địa hình theo đó chịu cảnh tai ương, hơn nửa phạm vi lại vô cùng rộng lớn. Quan sát trận chiến có hơn 10 người, sắc mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng, cho dù bản thân vốn là bàng quan nhưng cũng là không dám phớt lờ. Sợ là một khi bị đau khí hay xương độc lạc đến đều có thể gây ra thương tích vô cùng nghiêm trọng nên không hề có ý đùa bỡn. Lúc này hơn 10 vị tu luyện giả đều đã rời xa chiến trường hơn ngàn trượng. Manh như thái âm thiên quân và kỳ áo cũng phải đứng xa xa nhìn lại. Hai vị đại tu sư giao đấu hiển nhiên chưa phân ra thắng bại. Bốn vưu sư còn lại rốt cuộc cũng bắt đầu tiến hành công kích. Bốn vị nguyên lão quỷ võ điện kiên trì nghênh chiến. Song phương rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi việc giao chiến. Vưu sư có chiêu số cổ quái. Tu vi cao thâm. Nếu luận về lực lượng bản thân thì bốn vị nguyên lão quỷ võ điện căn bản không phải là đối thủ. Bất quá nơi đây dù sao cũng là phạm vi quỷ võ điện, các loại kết giới cấm trận cùng với một ít yêu thú thủ hộ đều có thể trở chiến. Trong lúc nhất thời vu sư không thể giành thượng phong, cuộc chiến liền rơi vào thế rằng co kỳ áo nhìn trong hư không phát các loại ánh sáng mờ ảo do pháp bảo và yêu thú. Trên mặt hiện lên một vẻ trào phúng lẫn tiêu ý, hướng sang duy lạp đang cật lực chống đỡ những luồng khí nguyên do cuộc chiến lan đến nói vài câu. Hai người thuận thế liền muốn rời đi Một đoàn mây đen không biết từ khi nào xuất hiện phía sau kỳ áo cùng duy lạp Mây đen dần dần tan đi hiện ra một thân hình Giọng như lo lắng nói Các hà cứ rời đi như vậy chẳng phải là không hợp lý lắm sao Kỳ áo như chẳng thèm quan tâm Chỉ nhìn lướt qua thái âm thiên quân nói Lão tử phải đi Ngươi có ý kiến gì à Thái âm thiên quân không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lại cường ngạnh như vậy, đối mặt với chính mình dù là một điểm cố kỵ cũng không có, tựa hồ căn bản không đem chính mình để vào mắt. Thế nhưng nguyên tản mắt ra trên người đối phương khí rõ ràng chỉ là địa vương giai trung kỳ, đã vài lần dò xét nhưng kết quả vẫn như vậy, dường như không hề có chút ngụy trang nào. Thái âm thiên quân mặc dù có chút cố kỵ nhưng rốt cuộc vẫn là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ. Tự nhiên sẽ không chỉ bởi biểu hiện bên ngoài của đối phương dọa sợ hãi, sắc mặt cũng theo đó dần lạnh xuống nói. Bản thiên quân mặc dù không biết các hạ vì sao đột nhiên buông thá thiên công bí tịch thật vất vả mới có được. Nhưng theo trực giác bản thiên quân mơ hồ cảm giác được các hạ đã động chạm tay chân một chút gì đó lên bản thiên công bí tịch kia. Có chăng là các hạ đã biết được một bí mật nào đó từ bản thiên công bí tịch này hiện bây giờ mà nói. Nó hẳn là không có nhiều tác dụng gì nữa đúng không? Ánh mắt kỳ áo hơi nheo lại, không nghĩ tới cái tên vẻ mặt âm trầm kia cư nhiên lại có thể suy nghĩ sâu như vậy. Mấy lão bất tử này quả nhiên là khó chơi. Ngươi muốn như thế nào? Kỳ áo hờ hững hỏi. Không thế nào cả, chỉ cần các hạ nói ra bí mật cho bản thiên quân biết, muốn đi xin mời tự nhiên. Bản thiên quân tuyệt nhiên sẽ không ngăn cản. Thái âm thiên quân cười nói. Chỉ bằng vào ngươi cũng có thể ngăn cản ta Kỳ áo bỗng nhiên như kinh ngạc nhìn Thái âm Thiên Quân nói bị coi thường như vậy Trên mặt Thái âm Thiên Quân liền hiện ra vẻ tức giận Đang muốn âm trầm nói ra điều gì đó Thì một đạo quang mang màu tím đã hướng thẳng mặt đánh tới Đành vội nuốt lại không nói Vội vàng tạo một chiếc thuẫn màu đen chống đỡ Thuẫn nát người văng đi Thái âm thiên quân bị chấn văng đi năm trượng mới có thể dừng lại thân hình, trong lòng nhất thời kinh hãi vô cùng, tu vi người này so với khi nhìn qua thật là khác nhau một trời một vực. Thái âm thiên quân không dám coi thường, lập tức xuất ra hai kiện pháp bảo, một kiện chính là quỷ bảo quỷ vương kỳ, một kiện còn lại chính là do âm nguyên dày đặc đã kinh qua vạn năm ngưng tụ mới có thể thành hình, chính là huyết âm Toàn đã được luyện chế thành thái âm phi kiếm. Hai đại pháp bảo này đều là pháp bảo đỉnh cấp của thái âm thiên quân. Bởi vậy mới được ưu ái đặt tên kêu như vậy. Có chút ý tư. Kỳ áo nhìn thấy hai đại quỷ bảo được lấy ra. Trên mặt cũng hiện lên một tia khó khăn. Quỷ vương kỳ tản mắt ra hắc khí mờ ảo quỷ dị. Một khi bị nó tiếp xúc. Hồn phách lập tức như có cảm giác bị kinh động. Một loại thiêu đốt linh hồn và thống khổ cũng đột nhiên xuất hiện theo. Không chỉ có vậy. bất luận cổ pháp bảo nào nếu như bị nhiễm phải cố hắc khí này lập tức sẽ mất đi linh tính trở thành một phàm vật không hơn không kém kỳ áo phóng ra nguyên khí chống lại hắc khí trong tay cũng cầm một thanh cự kiếm kiểu dáng phương tây chiến đấu với thanh thái âm phi kiếm kia đã ngăn chặn lại đối phương thái âm thiên quân âm thầm cười phía sau lưng hơi thấp xuống một đạo hắc ảnh từ trong thân thể bay ra ngoài chính là năm con thị hồn đoạt tâm ma Trên mặt kỳ áo cũng hiện lên một tia ngoài dự liệu, khí nguyên trên người bỗng nhiên mãnh liệt cuồn cuộn tăng lên, tự nhiên tương đương với địa vương giai hậu kỳ. Quang mang màu tím trên người tản mát ra lập tức thôn vệ hắc khí phát ra từ quỷ vương kỳ. Cử kiếm trong tay cũng xuất ra một đoàn hòa diễm màu tím mạnh mẽ đánh văng thái âm phi kiếm. Quả nhiên là đang ẩn tàng thực lực. Thái âm thiên quân thầm nghĩ trong lòng, đối với việc hai đại bảo vật của chính mình liên tục bị đối phương đẩy lùi cũng không hoàn toàn để ý. Duy lạp huyền phù đã ra ngoài khoảng trăm trượng, hai đại cao thủ trong lúc đối chiến cũng là lúc nguy hiểm nhất, vạn nhất liên lụy đến chính mình tự nhiên có muốn đỡ cũng không thể được. Lâm khiếu đừng ngầm dưới mặt đất thông qua tham thị thú tự nhiên nhìn thấy hết tất cả sự việc diễn ra. Loại chiến đấu cấp bậc này quá kinh khủng, thật xứng với câu nói. Kinh thiên động địa, ngay lúc lâm khiếu đường chuẩn bị rút tham thị thú về rồi thừa dịp đang loạn chạy trốn, bỗng nhiên nguyên niệm trợt lóe liên hệ với tham thị thú bị chặt đứt, hiển nhiên là tiểu tử kia tựa hồ đã gặp phải điều bất chắc, cũng may lâm khiếu đường phóng ra không phải chỉ là một con, tại một số nơi khác còn có mấy con quan sát, duy lạp đột nhiên gặp phải tập kích, kỳ áo cũng đúng lúc xuất thủ ngăn chờ kịp bảo hộ tính mạng cho nàng. Đánh lén Duy Lạp cũng không phải là thái âm thiên quân mà là một vị thiểu nữ thanh tú mặc trường bào đỏ sậm đột nhiên xuất hiện Chính là tiểu ma thiên thiên Lâm khiếu đường đối với nữ tử này vẫn rất kiêng kỵ Tuy rằng chỉ có hai lần gặp qua Nhưng lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc Hắn luôn luôn cảm giác được nữ tử này có chút nhìn không thấu Cho dù nàng chỉ có tu vi linh hồn giai hậu kỳ Vị nguyên lão quỷ võ điện trước đó quyết chiến cùng tiểu ma thiên thiên hiện đã biến mất không biết tung tích, sợ là đã bị ma nữ này tiêu diệt. Kỳ áo vừa thấy nữ tử này xuất hiện, trên mặt cũng không khỏi hiện lên tia giật mình. Tiểu ma thiên thiên lạnh lùng nhìn kỳ áo nói, rốt cuộc cũng tìm được người rồi, lúc trước bản vu còn chưa chắc chắn lắm, nhưng hiện tại kẻ cắp ngươi còn không mau đem tà thần vu trưởng giao ra đây. Thái âm thiên quân cũng không biết hai người này có ân oán gì sâu xa. Nhưng chính mình có thêm một sự giúp đỡ là tự nhiên không xấu. Lão liền khống chế năm con thị hồn đoạt tâm ma cẩn thận đặt ngay ở bên cạnh. Tùy thời có thể xuất thủ. Vài thập niên trước kỳ áo đã đi qua Thảo Nguyên Liên Minh. Cũng trộm đi chấn phái chi bảo của một trong tam đại Vu phái là tà thần Vu trượng rồi mai danh ẩn tích. Trong lòng kỳ áo biết có nhiều lời cũng vô ích. Tử diễm trên người bốc cao, hóa thành lưu quang đầu tiên nhắm về phía tiểu ma thiên thiên làm cho nàng cực kỳ kinh hãi, vội vàng lấy ra ba con dối chống đỡ. Thế nhưng trong nháy mắt bị xuyên thấu, một đạo lưu quang xuyên qua khoảng không lao đến. Chỉ trong nháy mắt tử quang bổ tới, phát ra những hoa lửa rồi. Phanh, một tiếng vang lên mạnh mẽ, tiểu ma thiên thiên bay ngược lại phía sau hơn 10 trượng, thân thể bị đập mạnh vào vách núi. Không nghĩ tới chỉ một chiêu đã bị đối phương đánh cho đến nội thương, sắc mặt tiểu ma thiên thiên băng lánh như xương, chậm rãi từ trong vách núi đá bay ra. Kỳ áo muốn lập tức miễu sát ma nữ vu sư kia, nhưng đáng tiếc dưới một kích vừa rồi, thái âm thiên quân đã nắm đúng thời cơ ra tay tương trợ cắt đứt thế tấn công, hắc khí và thái âm phi kiếm đồng thời kéo tới làm kỳ áo phải buông tay không truy kích tiếp. Lâm Khiếu Đường đang ẩn nấp ngầm dưới đất nhìn thấy cảnh này cũng kinh tâm động phách, chiến lực của mấy lão già này quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm, phương viên hơn trăm dặm đều bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ sợ là mấy trăm năm tới đây nơi này ngay cả một ngọn cỏ cũng không thể xuất hiện, biến thành một vùng tử địa. Lâm Khiếu Đường không tính là tinh thông thổ độn thuật, chỉ có thể thong thả di động hướng một phương hướng, ý muốn nhanh chóng thoát rời khỏi trung tâm của cuộc chiến. tìm một chỗ bí mật rồi lao ra khỏi mặt đất, đến lúc đó mới có thể phi độ. Lâm Khiếu Đường mới di chuyển được một đoạn, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí nguyên bạo phát mạnh mẽ vô cùng, so với địa vương giai hậu kỳ còn muốn kinh khủng hơn. Khí nguyên dưới nền đất càng điên cuồng lan nhanh. Lâm Khiếu Đường kinh dị vội vã ngưng tụ nguyên niệm mới có thể lại liên hệ được với đám tham thị thú trên mặt đất. Trong hư không, hai tròng mắt tiểu ma thiên thiên biến đổi vô cùng. Tất cả lòng trắng lẫn con người đều biến thành màu vàng, trên đỉnh đầu nhô ra hai đoạn sừng ngắn, toàn thân như ẩn như hiện được bao phủ bởi lớp lân phiến mỏng. Thần sắc kỳ áo như có chút kinh khủng, điên cuồng công kích tiểu ma thiên thiên đang biến thân. Loại vẻ mặt này có thể xuất hiện trên người kỳ áo làm cho lâm khiếu đừng có chút không ngờ, mà tất cả những chuyện phát sinh sau đó làm cho lâm khiếu đừng có chút không thể tin đó là sự thật. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 415, kỳ áo đã chết, công kích như bài sơn hải đảo do nữ vu sư tiểu ma thiên thiên đánh ra, khóe miệng thái âm thiên quân chảy dài một vết máu, không cam lòng nhìn hai tên quái vật cách đó không xa, chính bản thân hắn vốn là một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ mà cũng không xen vào được. Không biết nữ ma vu sư kia rốt cuộc thi triển thần thông gì mà khí nguyên trên người tuôn ra giống như núi lửa phun trào vậy, phảng phất như đấng thượng tu giá lâm, cổ lực lượng này căn bản không thể thuộc về hạ giới này, thực quá mức kinh khủng, còn thực lực của nam tử thần bí kia đã vượt quá xa so với đánh giá của thái âm thiên quân, nếu không phải được nữ ma kia hiệp trợ, lại bỗng nhiên biến thân, Chỉ sợ chính mình hôm nay dù thân thể không bị hủy diệt thì nguyên khí cũng bị tổn thương Biến đổi thật lớn trên người tiểu ma thiên thiên tự nhiên Khiến cho những cuộc chiến đấu kịch liệt khác của đám vu sư và các nguyên lão quỷ võ điện chú ý đến Người thanh niên và lão giả họ lưu đấu chiến một hồi ngang nhau Cả hai dưới thế công kích cường đại của đối phương đều đã có chút nội thương Bất quá vẫn còn chưa tung ra chiêu sát thủ những cuộc chiến khác đều là bên Vu sư chiếm thế thượng phong. Quỷ võ điện đã có hai nguyên lão ngã xuống, còn lại hai người cũng chỉ chống đỡ được chốc lát mà thôi. Lão giả họ lưu đối phó với một trung vương cũng đã ngàn vạn khó khăn. Đối với khí nguyên trên người kia bỗng nhiên tựa hồ đạt đến bực kinh khủng như tồn tại đế hoàng gia, lấy thực lực Quỷ võ điện lúc này sao có thể chống đỡ được? lẽ nào không thể không dùng đến tấm vương bài cuối sao hay sao? Lão giả họ lưu trong lúc nhất thời cũng đắn đo không xác định được. Hiển nhiên việc đưa ra tấm vương bài cuối cùng này không phải chuyện đùa. Trên người tiểu ma thiên thiên xuất hiện những biến hóa kinh người cũng làm cho kỳ áo vốn là một tồn tại thần bí bắt đầu có chút sợ hãi. Hàng lâm thuật, trong lòng kỳ áo bỗng hiện lên một danh từ đã quên tự lâu, sắc mặt càng hiện lên một tia trầm trọng. Ngoại trừ trên người tiểu ma thiên thiên có một chút biến hóa bên ngoài. Dung mạo so với trước cũng trở nên thanh tú hơn, xinh đẹp hơn, quang mang trong mắt phóng ra giống như hàn băng vạn năm. Kỳ áo liên tục công kích đều bị nguyên khí hộ thể vây xung quanh tiểu ma thiên thiên đã biến thân ngăn cản toàn bộ. Khóe miệng tiểu ma thiên thiên hiện lên một tia cười nhà, biến thân rốt cuộc kết thúc. Tiểu tử kia, khí nguyên trên người ngươi đã đạt đến trình độ này, sợ là trong vòng hạ giới có thể không ai chế trụ nổi. Bất quá đáng tiếc lại gặp phải người hóa thân của bản phi tại hạ giới. Chỉ có thể oán ngươi thiếu tạo hóa mà thôi. Thời gian không còn nhiều, chịu chết đi. Tiểu ma thiên thiên vẫn bất động phát ra thanh âm yếu ớt nói. lượng đạo kim mang từ trong hai mắt tiểu ma thiên thiên bắn ra ngoài làm cho kỳ áo cực kỳ kinh hãi. Cổ lực lượng này căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản được. Kim mang có tốc độ cực nhanh, khoảng cách lại gần. Kỳ áo bùng phát nguyên khí. Liều mạng đem hết toàn bộ lực lượng bay đi nhằm né qua hiểm cảnh, nhưng vẫn bị một đạo kim mang trong đó sượt qua một chút, toàn thân vạn bèo, thống khổ vô cùng. Trong lòng kỳ áo biết đối thủ cường đại đã vượt qua mức tưởng tượng, nhịn đau đớn lao tới, cử kiếm trong tay đánh mạnh xuống. A! sắc mặt tiểu ma thiên thiên lộ vẻ kinh ngạc, như rất ngoài dự liệu, không nghĩ tới dưới một kích vừa rồi đối phương lại có thể trốn thoát. Hơn nữa còn có chút miễn dịch với Kim hình cung Kỳ áo toàn lực đờ nơ ra một kích Từ diễm trên cử kiếm thiêu đốt hừng hực Một kích uy lực này có thể hủy diệt cả một ngọn núi lớn Phá tan mười dạng biển rộng Thế nhưng tiểu ma thiên thiên chỉ khẽ xoay cổ tay một cách hời hợt liền có thể hóa giải Trên cổ tay đến ngay cả một vết xước cùng không thấy Tiểu tử kia Ngươi đã làm cho ta hơi bất ngờ đó Khí nguyên của ngươi cổ quái vạn phần, lẽ nào cũng có nguồn gốc từ thượng giới sao?" Tiểu Ma Thiên Thiên hiếu kỳ nhìn Kỳ áo lẩm bẩm hỏi. "Kỳ áo đâu có quản nhiều đến như vậy? Một kích không thành lại tiếp một kích, cả 10 chiêu tiếp theo xuất ra còn nhanh hơn cả điện trước, nhưng Tiểu Ma Thiên Thiên chỉ dùng lực cổ tay hóa giải tất cả, chênh lệch đôi bên căn bản quá lớn không thể so sánh." Thái Âm Thiên Quân ngạc nhiên, Thế nào cũng không nghĩ ra liên minh thảo nguyên từ lúc nào sinh ra một vị vu sư đáng sợ đến như vậy. Tên nam tử thần bí kia đã đủ cho thái âm thiên quân sợ hãi. Chính bản thân mình vốn là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ. Lại ngay cả ba chiêu của đối phương cũng chịu không nổi. Mà lúc này tên nam tử thần bí kia có thể nói là trong nháy mắt đánh bại mình hiển nhiên bị ma nữ đánh cho nửa chiêu cũng không thể đỡ. Nghĩ vậy, thân ảnh liền nhóng cái đã bay đi. ô luận nơi này xảy ra chuyện gì cũng đều không có liên can đến ta nữa. Phịch một tiếng, kỳ áo bị kích trúng, mạnh mẽ như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Oanh một tiếng nổ rung trời, nơi kỳ áo rơi xuống, mặt đất bị biến thành một cái hố sâu, địa hình mơ hồ có chút biến đổi. Phụt! Kỳ áo nhổ ra một ngụm máu, vướng bỉnh từ trong hố leo lên, một cánh tay đã không còn động đậy, toàn bộ các khớp xương cánh tay bị nát bấy. Hiển nhiên cánh tay này đã bị hủy hoàn toàn Tiểu tử kia Ngươi rất ngoan cường Thực lực cũng rất mạnh làm cho bản phi kinh ngạc không thôi Ngươi hẳn là không hoàn toàn thuộc về nơi đây Bất quá lai lịch của ngươi bản phi cũng không có nhiều hứng thù Chết đi Kim quang trong mắt tiểu ma thiên thiên lóe lên Chói mắt vô cùng Ngón tay ngọc của tiểu ma thiên thiên điểm ra một cái Cả ngàn đạo hồ quang như phô thiên cái địa lao tới Thanh thế và phạm vi rộng lớn vô cùng, kỹ nghệ đích thực là kinh người. Ở cách đó mấy trăm trượng mọi người như đã quên đi chính mình và địch thủ, thần sắc mỗi người như ngây dại nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh bên này. Có chăng chỉ có ba gã Vu sư là có biểu tình tương đối bình tĩnh. Kỳ áo nhìn hồ quang kéo đến, trên mặt mờ mịt, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Xẹt xẹt xẹt, trong phương viên hơn 30 giảm xung quanh, địa hình toàn bộ hóa thành bình địa. Mặt đất bị lột bỏ một lớp sâu hơn 10 trưởng khiến cho toàn bộ quỷ linh còn ẩn nút bị tiêu diệt sạch Kỳ áo ngay cả thi cốt cũng không có lưu lại Công kích loại thiểm điện này tại hạ giới đối với bất kỳ ai căn bản là chiêu diệt sát Đến ngay cả linh nguyên cũng không thể tồn tại Tiểu ma thiên thiên nhìn phía dưới khẽ cao mày tựa hồ cảm giác được có gì đó bất ổn Đang muốn tiếp tục xuất thủ nhưng thân thể lại run lên không cam lòng đem cánh tay đã dơ lên hạ xuống, quay người nhìn lão giả họ lưu, đại nguyên lão quỷ võ điện. Lão giả họ lưu vừa tiếp nhận ánh mắt này nhất thời như bị một cổ uy thế áp bách, thân thể có chút không thích ứng được, cảm giác dù có đem thiên cương quyết vận dụng tới tầng cao nhất là để thập trọng sợ là cũng không chống đỡ nổi. Tiểu ma thiên thiên khẽ duỗi tay, một đạo kim mang chợt lóe rồi hướng tới chữ vật giới trên tay lão giả họ lưu, Thiên công bí tịch trong đó ngay lập tức bay ra hạ xuống trước mặt nàng. Lão giả họ lưu ngay cả một tia phản Ứng cũng không có chứ đừng nói là phản kháng. Uy áp trên người vừa biến mất đã ngay lập tức xoay người trốn chạy. Hai gã nguyên lão quỷ võ điện còn lại cũng theo lão đại bay đi. Ngoại trừ người thanh niên ra. Ba gã vu sư địa vương giai còn muốn đuổi theo nhưng tiểu ma thiên thiên đã truyền âm tới, vật đã tới tay không cần truy đuổi nữa. Thời gian không có nhiều, còn một số việc muốn nói rõ, mấy tên vu sư không dám trái lời, đều bay đến, trên mặt người thanh niên cũng cực kỳ cung kính. Trong bản thiên công bí tịch này có một tờ then chốt chính là, vô tử thiên trang, thật lâu trước đây đã bị người khác lấy đi, bí tịch lúc này đã mất đi nhiều tác dụng vốn có. Các ngươi cần phải trong 30 ngày lấy lại được một kiện cửu thiên vương đỉnh. Ghi nhớ kỹ, lời nói vừa xong kim quang trong mắt tiểu ma thiên thiên đã tan đi. Khí nguyên kinh khủng trên người cũng biến mất trong nháy mắt không còn nữa. Khôi phục lại như thường, sắc mặt tiểu ma thiên thiên tái nhợt. Khí nguyên bất ổn có vẻ cực kỳ suy yếu, nhìn lại thiên công bí tịch trong tay một chút, không lộ biểu tình gì, nháy mắt đã thu lại. Lời nói của Hoàng Phi nương nương ngắn gọn không biết có lưu lại tin tức gì khác hay không. Thần sắc người thanh niên bất định nhìn tiểu ma thiên thiên hỏi. Tên nam tử vừa rồi cũng không hoàn toàn bị diệt xác Nguyên linh tử hồ đã chạy thoát. Chủ nguyên niệm của Hoàng Phi nương nương tại hạ thế lưu lại trong thời gian có hạn nên đành thu tay lại. Nếu mạnh mẽ thi triển thần thông rất có khả năng khiến cho bản thể bị thương tồn. Giao cho chúng ta truy sát nguyên linh kẻ này rồi diệt trừ. Mặt khác nơi đây còn có người ẩn nấp, Hoàng Phi Nương Nương khi vừa xuất hiện thì đã có cảm ứng, bất quá phương pháp. Ẩn dấu của người này cực kỳ cao minh, đến ngay cả Hoàng Phi Nương Nương cũng không thể trong thời gian ngắn xác định được vị trí chính xác nên để chúng ta tìm kiếm, nếu là tìm không được thì dừng tay không nên lưu lại lâu. Đại Hà Quốc đã có mấy đại tu sư chết tại nơi đây, tối đa không tới một ngày sau sẽ có người chạy tới. Hơn nữa đại hà cũng có vài người đại diện của thượng giới, nương nương dặn chúng ta không nên trêu chọc tới bọn họ, cũng không nên bức người thái quá, tình thế chuyển biến tốt hay thu. Tiểu ma thiên thiên nói ra nhưng tin tức mà chủ nguyên niệm trong nháy mắt biến mất đã lưu lại. Cư nhiên có người ẩn náu tại nơi này. Sắc mặt người thanh niên kinh ngạc nhìn lướt qua phía dưới chỉ thấy một cảnh bừa bãi, toàn bộ địa hình đã phát sinh biến đổi lớn, sơn lâm từ lâu đã biến mất không còn. Vài tòa núi lớn cũng đều sập tan biến thành một đống phế thạch. Vài tên vu sư vô luận dò xét thế nào đi nữa cũng tìm không được một điểm vết tích nên không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi. Tuy rằng vị Hoàng Phi nương nương được vu phái cung phụng có phép thuật thần thông quảng đại nhưng hẳn là đã bị cách vị diện ảnh hưởng. Cho dù là thi triển hàng lâm thuật xuất hiện tại hạ giới trong thời gian ngắn nhưng lực lượng cũng đã suy yếu rất nhiều, nhiều lắm cũng chỉ còn lại một phần mười mà thôi. có khi còn không đến hơn nữa đột nhiên phủ xuống cảm ứng có chút sai lệch cũng là điều bình thường bất quá vài tên vu sư hoài nghi cũng chỉ là để trong lòng bên cạnh còn có người đại diện của hoàng phi nương nương tại hạ giới nên tự nhiên không người nào dám nói thành lời trên thực tế ngoại trừ tiểu ma thiên thiên gia bốn gã vu sư còn lại kể cả người thanh niên cũng không thuộc về tà vu phái mà là cổ vu phái Thảo nguyên tam đại vu phái cung phụng người trên thượng giới cũng không giống nhau, hiển nhiên vị hoàng phi nương nương này chỉ là tà vu phái cung phụng mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy người thanh niên dẫn đầu bốn gã cổ vu phái cũng không hề dám trái lời, dù sao cũng là lời của người trên thượng giới nên bọn hắn không có khả năng trái lời. Huống hồ tam đại vu phái cung phụng người trên thượng giới theo như lời nói từ trước đều là người cùng trận doanh. Bởi vậy có nghe ai thì cũng như nhau mà thôi, không hề có chút xung đột, chỉ ít hiện tại là như vậy. Mắt thấy mọi chuyện bên ngoài phát sinh bên ngoài, lâm khiếu đừng tự nhiên cẩn thận gấp đôi, phòng ngừa bại lộ, kiên trì độn tiếp xuống phía dưới hơn 10 trượng đồng thời từng chút từng chút xác định phương hướng an toàn mà đi, thế nhưng tựa hồ vẫn bị một cỗ nguyên niệm dò xét qua, cũng may đối phương cũng chỉ là nhoáng lên xét qua. không hề có tập trung tra xét. Mấy tên vu sư đúng là không hề biết kiêng kỵ nên đã làm cho Lâm Khiếu Đường đang ẩn núp dưới mặt đất khổ cực không ít. Nguyên thức mấy người đảo qua không có phát hiện nhưng sau đó mấy người trực tiếp áp dụng phương pháp. Oanh kích loạn lên mặt đất một cách tàn bạo. May là Lâm Khiếu Đường đã độn ra xa vài dặm, không còn nằm trong vùng trung tâm tra xét, chỉ là qua một loạt công kích cường đại. Bùn đất nham thạch truyền tới chấn động mãnh liệt mà lâm khiếu đừng lại không thể thi triển thần thông bảo hộ, chỉ có thể bằng chính nhục thân mà đón đỡ. Đám vu sư thảo nguyên duy trì oanh kích tới nửa canh giờ thiếu chút nữa đã làm cho hai màng nhị của lâm khiếu đường rách đến tơi tả do chấn động truyền đến. Hành hạ dã man phương viên trong vòng hơn trăm dặm mà không thu được chút kết quả, đám vu sư rốt cuộc cũng đã rời đi. Lâm khiếu đừng không lập tức bay ra mặt đất mà tiếp tục ẩn giấu dùi độn đi, sau một lúc lâu, cách hơn 10 trưởng trong lòng đất tiếp tục dùng nguyên thức dò xét, phóng ra mời con tham thị thú tỉ mỉ điều tra, xác định đã an toàn mới bắt đầu lộ thân, vừa ra khỏi mặt đất, lâm khiếu đừng lập tức bay thuộc mạng thi triển vô tung quyết trên tầng trời cao đến cực hạn. Trong lòng thầm nghĩ tới phản hồi Nam Xuyên giới còn bất luận mọi sự tình khác không muốn hỏi tới nữa, ngay cả đến kỳ áo đều bị miễu sát. Sự tình này hiển nhiên đã vượt qua phạm vi khả năng kiểm soát của Lâm Khiếu Đường. Trong năm ngày tiếp theo, Lâm Khiếu Đường không dừng lại một khắc, mỗi khi nguyên lực hao hết lại dùng một giọt vạn năm kim dương dịch rồi lại tiếp tục phi đội, rốt cục cũng cách Nam Xuyên càng lúc càng gần. Ngày thứ sáu, Lâm Khiếu Đường vẫn điên cuồng phi đội. Nhưng bên tai lại truyền đến một tiếng âm trầm, đường lâm, ngươi vẫn trước sau như một, vô cùng cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 416, ký hồn châu thanh âm này khiến cho lâm khiếu đường chấn động. Cả kinh nói, kỳ áo, ngươi chưa chết sao? Thế nào, ngươi rất mong ta chết hay sao? Tâm tình kỳ áo như không hề không ổn hỏi ngược lại. vừa nghe thấy lời này lâm khiếu đường liền biết kẻ thần bí này hẳn là không có việc gì lo ngại trong lòng cũng có chút hiếu kỳ với con người thần bí này làm sao mà dưới loại công kích không thể chống đối lại như vậy mà vẫn còn có thể sống sót Khóe miệng hơi nhướng lên nói vài thập niên trước ta còn hy vọng lão âm hồn bất tán như ngươi có thể chết sớm hơn một chút nhưng cho đến hiện tại hẳn là không đến mức đó am như thế cũng là lời nói thật được rồi tiểu tử thối Ngươi đã chịu khó bay điên cuồng hồi lâu như vậy, hẳn là đã rất lao lực, cách đây hơn 50 giảm về phía đông có một khe nước trong, hãy nhanh một chút qua đó đi, kỳ áo biểu lộ vẻ lo lắng nói. Ha ha, tiền bối, lúc này đã không giống so với ngày xưa, ngươi ta lúc này đã sớm không còn liên quan với nhau, ngươi đi đường cái của ngươi, ta cũng đi cầu độc mộc của ta, nên nói lời tạm biệt tại đây chăng? Lâm khiếu đừng như không có chút ý tứ dừng lại, ngược lại càng bay đi nhanh hơn một chút. Tiểu tử thối, không cần tuyệt tình như vậy chứ, nếu không có lão phu, ngươi làm sao có thành tựu như ngày hôm nay. Nhanh lên một chút qua đó đi, kỳ áo vội la lên. Xin lỗi, không thể tỏng mệnh, lâm khiếu đừng thẳng thắn nói. Ai, vậy thì tùy ngươi vậy, lão phu thật ra là có hảo ý muốn cho ngươi một phần đại lễ. Ngươi đã không muốn thì quên đi Kỳ áo lời nói uyển chuyển như mê hoặc Lâm khiếu đừng căn bản mềm cứng đều không ưa Tiếp tục hướng nam xuyên giới mà bay điên cuồng Tiểu tử thối Ngày hôm nay ngươi ẩn ở chỗ bí mật nhìn được tất cả mọi sự việc diễn ra Lẽ nào một chút lòng hiếu kỳ cũng không có hay sao Ngự khí kỳ áo buông lòng như có ý thỏa hiệp nói Tiền bối Ngươi sống trên đời này không biết đã bao nhiêu năm Chẳng lẽ không biết câu hiếu kỳ hại chết người sao Vãn bối rất rõ ràng Cho dù có hiếu kỳ cũng không muốn biết chân tướng chuyện này Lâm khiếu đừng quyết tâm trả lời Hảo tiểu tử ngươi Có khí phách Bất quá lúc này đây nếu ngươi bỏ đi Tu vi một đời này của ngươi cũng chỉ đến mức này thôi Đừng mong tiến thêm được Về phần phi thăng thượng giới lại càng không thể nói đến Kỳ áo như vô tình mà nói Thân thể lâm khiếu đừng khẽ run lên, tốc độ không tự chủ được chậm lại. Kỳ áp tiếp tục nói, ngươi thực cho rằng lần trước ta đưa cho ngươi bản đấu luyện mới là hoàn chỉnh hay sao? Giai đoạn thứ ba, lão phu đã có chút động tay động chân rồi. Lâm khiếu đừng nghe được mấy lời này nhất thời nổi giận, lập tức lộ ra nguyên thức thâm nhập vào ký ức lam ma thạch mà ngày trước kỳ áo đưa cho hắn, tìm kiểm tra cẩn thận cũng không tra được mánh khóe. Thế nhưng đấu luyện là một loại công pháp kỳ dị Không luyện đến một trình độ nhất định là không thể xác định được thật giả trong đó Lúc trước tới tay lâm khiếu đừng cũng không suy nghĩ nhiều lắm Giai đoạn thứ hai khẳng định là không có vấn đề gì Giai đoạn thứ ba hẳn là cách hắn rất xa bởi vậy cũng không lưu ý Cảm giác với tu vi của kỳ áo đi lừa gạt mình tựa hồ cũng không phải là việc cần thiết Lâm khiếu đừng càng nghĩ càng giận Cảm giác bị người ta lừa gạt tự nhiên không dễ chịu gì, lại nghe thanh âm kỳ áo truyền tới. Tiểu tử, Lão Phu cũng không phải là có ý định lừa gạt ngươi, lúc đó cũng là thật tâm muốn đưa cho ngươi, chỉ bất quá mọi chuyện đều phải lo lắng về sau. Lão Phu chỉ là muốn đợi được ngươi luyện xong giai đoạn thứ hai, nếu không có gì bất thường sẽ chủ động giao cho ngươi giai đoạn thứ ba, chỉ có điều chuyện ngoài ý muốn lại hay xảy đến. Chỉ cần ngươi qua chỗ đó lão phu tự nhiên sẽ đem giai đoạn thứ ba hoàn chỉnh đưa cho ngươi. Lâm khiếu đừng tức giận đến cực điểm không nói lên lời. Dừng lại một chút mới cả giận nói. Hừ, không học cũng được. Ha ha, vậy thì tùy ngươi. Thế nhưng đấu luyện với ngươi lại là công pháp chủ tu. Nếu không thể tu luyện để tam giai đoạn, tu vi của ngươi hiện tại có thể coi là đến đỉnh rồi. Cho dù đệ nhị giai đoạn còn có mấy tầng cũng không thể viên mãn, tự nhiên lĩnh ngộ tu vi không thể tăng tiến, nhiều lắm chỉ là tăng chút nguyên lực củng cố linh nguyên mà thôi. Ngươi hiện tại muốn một lần nữa thay đổi công pháp chủ tu là tuyệt đối không có khả năng, đầu tiên phải phế đi đấu luyện, ngươi có thể bỏ được sao? Huống hồ tu luyện lại một lần nữa tu vi còn có thể thụt lùi, lúc tán công ít nhất là hạ xuống một giai. Nếu vận khí không tốt hạ xuống hai giai cũng là có thể, chính ngươi lại muốn như vậy hay sao? Kỳ áo âm hiểm nói. Lâm khiếu đừng lúc này đã hoàn toàn dừng lại, hạ xuống một thân cây cao, cao mày âm trầm chưa có chủ ý gì. Tiểu tử, lão phu không sợ nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có toàn bộ tâm pháp yếu quyết đấu luyện giai đoạn thứ ba. Ngươi tu luyện cũng là không tăng được bao nhiêu, nhiều lắm là tu luyện hoàn chỉnh tầng thứ nhất giai đoạn thứ ba. Thêm chút nữa căn bản là tu luyện không được. Có ý tứ gì? Lâm khiếu đừng lại một lần nữa kinh ngạc nói. Đấu luyện giai đoạn thứ nhất thuộc về công pháp hồn giai, Giai đoạn thứ hai thuộc về công pháp thánh giai, Mà giai đoạn thứ ba đó là công pháp thiên giai. Hạ giới tuy rằng chắc chắn có công pháp thiên giai. Nhưng trên thực tế công pháp thiên giai tại hạ giới lại không thể tu luyện Chỉ có tới nơi tràn ngập thánh nguyên lực như thượng giới mới có thể tu luyện Có loại chuyện này sao? Hai lông mày của lâm khiếu đừng nhíu chặt lại Tin tức này đối với hắn mà nói không thể tính là tốt được Nếu thực sự là như lời nói thì mình cùng lắm chỉ đạt được địa vương giai sơ kỳ mà thôi Tiểu tử, lão phu còn cần phải nói cái loại chuyện này để lừa dối ngươi sao? Nói đi nói lại, ngày trước lão phu chui ra từ bụng một nữ nhân, ngươi lẽ nào không muốn biết nguyên nhân hay sao? Kỳ áo như có ý định tăng thêm chút ly kỳ của câu chuyện. Nhiều chuyện như vậy, nếu nói lâm khiếu đừng không hiếu kỳ tuyệt đối là nói dối. Bất quá có một số việc không biết còn tốt hơn so với biết nhiều. bạn bối đương nhiên rất hiếu kỳ. Bất quá những sự việc không thể tưởng tượng nổi phía sau nó đều cất giấu những bí mật vô cùng lớn. Chỉ sợ vãn bối tiếp nhận không nổi. Tâm tình lâm khiếu đừng có chút dậy sóng. Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh thong dong Tiểu tử, ngươi cũng quá đánh giá thấp chính mình. Luận về tu vi ngươi hôm nay đã là linh hồn dai hậu kỳ. Cách cánh cửa địa vương dai bất quá chỉ là một bước. Tại hạ giới đã có thể được coi là nhân vật uy phong. Bảo vật trên người lại đa dạng. Có một vài loại còn có thể được coi là bảo vật hi hữu. Thêm nữa thể chất của ngươi lại càng đặc thù. Hơn nữa ngày trước Lão Phu đã đưa cho ngươi một phần đại lệ có thể tạo nên song linh nguyên thể. Cho dù là tư chất bản thân ngươi kém cỏi nhưng kinh qua bách luyện nhiều năm như vậy sớm đã thành thoát thai hoán cốt tương tự như một kỳ tài tu luyện rồi. Thử hỏi có mấy người chỉ trong vòng trăm năm có thể bước tới linh hồn giai hậu kỳ đây. Kỳ áo như khó có được một câu khích lệ nói. Tiền bối. Vạn bối có mấy phần phân lượng, vạn bối cũng tự biết rõ ràng, bất quá chỉ là vận khí bản thân hơi tốt một chút thôi, hơn nữa cũng có một chút điểm thông minh vặt nên mới qua nổi vài lần nan nguy mà có thành tựu ngày hôm nay, dựa theo cách nói của tu luyện giả mà nói đó chính là cơ duyên. Lâm khiếu đừng bình tĩnh trả lời, ha ha ha, cơ duyên chỉ là một phương diện, bản thân ngươi có thể nói điều kiện không tốt. Nhưng tâm trí lại thành thục, cái này đồng dạng cũng là một phương diện, tổng hợp lại mà nói ngươi kỳ thật chính là một nhân tài tu luyện, nếu so sánh với lão phu cũng chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ áo cười nói, tiền bối không cần quá khen, trong lòng vạn bối tự biết, chỉ nhất tâm tìm kiếm đại đạo, ngoại trừ sống lâu thêm được vài năm vạn bối kỳ thực cũng muốn cởi bỏ một ít nghi hoặc vẫn quanh quẩn trong lòng. Lâm khiếu đừng không chút. Bị ngôn ngữ mê hoặc của kỳ áo ảnh hưởng Vẫn như cũ duy trì tỉnh táo lãnh tĩnh trả lời a ngươi có điều gì nghi hoặc Có thể nói cho ta nghe một chút Nếu được lão phu có thể giúp ngươi giải quyết một Hai, vấn đề Kỳ áo rất tự tin nói Lâm khiếu đừng khẽ lắc đầu nói Chỉ sợ tiền bối cũng không thể cho vãn bối câu trả lời chính xác Việc này hãy cứ để sau nói đi Nói xong Lâm Khiếu đường nhìn thoáng qua hướng đông một chút rồi hóa thành một đạo quang mang màu xanh bay đi. Kỳ áo cũng cảm ứng được Khiếu đường chỉ nói đến đây sẽ không nói thêm điều gì nữa. Ước chừng thời gian khoảng một chén trà nhỏ, Lâm Khiếu đường xuất hiện tại bên trong một khu rừng tùng xung xuê. Sau một lần dò xét liền bay về phía một khe suối hẹp cách đó không xa. Rất nhanh Lâm Khiếu đường tìm được bóng người phía sau một tảng đá lớn. Người này chính là Duy Lạp, nàng dường như đang hấp hối, tính mệnh không thể duy trì được bao lâu, khí nguyên trên người vô cùng yếu nhược. Duy Lạp bởi đứng quá gần hiện trường nên cũng bị hồ quang công kích đến, lấy tu vi hiện tại của nàng tự nhiên không thể chống đỡ, nếu không phải kỳ áo quyết định thật nhanh buông tha thân thể, dùng tới phương pháp thuấn di không gian rồi cùng lúc đem Duy Lạp đi chỉ sợ sinh mệnh nàng đã sớm ngã xuống rồi. Duy lạp nắm một viên hạt châu màu lam sẫm to chừng nửa tấc trong tay, xung quanh hạt châu nồng nặc hồn lực tỏa ra, kỳ áo đã mất đi thân thể, sống được chính là nhờ vào nó. Lâm khiếu đừng vừa nhìn đến hạt châu đó liền nhận ra lai lịch, đây chính là vật mà thế gian khó cầu ký hồn châu. Châu này chính là do một tinh tinh hoa trầm tích mấy vạn năm mới hình thành, là một loại bảo vật có thể dưỡng hồn cực kỳ ít ỏi trên thế gian. Mất đi thân thể sẽ làm cho linh nguyên trở nên cực kỳ suy yếu Nói đơn giản một điểm là thân thể là cơ khí bao quát vỏ ngoài trọn vẹn Khung xương là các bộ linh kiện mà linh nguyên lại là động cơ ơ Đã không có cơ khí bảo hộ Động cơ có hoạt động đến mấy cũng chỉ vô dụng Sau một đoạn thời gian sẽ biến chất rồi tự hỏng hóc theo Linh nguyên cũng là như vậy Không có thân thể cũng sẽ không được hoàn chỉnh Nguyên lực sẽ từ từ tiêu tán Người có tu vi cao có thể chống đỡ được thời gian dài. Tu vi thấp tự nhiên là hỏng. Người có tu vi dưới đại sư giai thì linh nguyên và cơ thể còn chưa triệt để phân biệt. Nếu là thân thể bị hủy tự nhiên là tử vong. Người từ đại sư giai trở lên, thân thể bị hủy nhưng vẫn chưa chân chính tử vong. Linh nguyên có thể thoát ra ngoài thân thể mà độc lập sống sót. Nhưng nếu không tìm được thân thể thích hợp tiến hành đoạt xá, Đại sư giai tu luyện giả nội linh hay là nội dương chỉ có thể chống đỡ được không quá 30 năm rồi tiêu tán Nếu là linh hồn giai thì thực linh hay chân dương có thể duy trì được thời gian một giáp 60 năm Địa vương giai thì linh nguyên hoặc linh dương có thể duy trì không quá trăm năm dưới tình huống không hỗ trợ đặc biệt Cho dù là thời gian trăm năm đối với tu luyện giả mà nói cũng cực kỳ ngắn ngủi Căn bản là không đáng để nhắc tới Bất quá cũng có rất nhiều người có thể kéo dài thời gian linh nguyên tồn tại nhờ các loại bảo vật, trong đó có ký hồn châu, cũng là bảo bối cực phẩm cao cấp nhất. Có ký hồn châu nguyên linh của cao thủ địa vương dai có thể nhờ ngoại lực tầm bổ mà tồn tại thời gian lên đến 300 năm, thậm chí là càng lâu hơn. Với ký hồn châu này thậm chí có thể cho những người sắp kết thúc sinh mạng nhờ một ít tu luyện giả lợi dụng một vài bí thuật buông cơ thể giúp bảo tồn linh nguyên sống thêm được vài chục năm. Tiểu tử, nhãn thần như vậy là sao? Chẳng lẽ đối với ký hồn châu lại cảm thấy hứng thú Kỳ áo bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm khiếu đừng sờ sờ cầm nói. Tiền bối thật biết lưu thủ, một thân bản lĩnh hạ giới không ai địch, nổi. Nay lại thêm một ký hồn châu cực phẩm ngưng hồn để phòng ngừa vạn nhất, nếu đổi lại là những người khác sợ là mơ cũng không được. Không thể địch, nổi thì sao? Dù có chết, vĩnh viễn vẫn phải nhớ ký câu, nhân ngoại hiểu nhân, thiên ngoại Hữu thiên, ngươi không phát hiện lão phu ngay cả lực hoàn thủ cũng không có hay sao? Hừ, nếu là lão phu còn có thể trở lại thượng giới, nhất định phải cho con đàn bà kia nếm chút vị đắng mới được. Kỳ Áo nói đến đây vô cùng giận dữ, người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Trong mắt Lâm Khiếu đừng hơi khẽ động nói, còn có thể trở lại thượng giới. Tiền bối lẽ nào vốn là tu luyện giả từ thượng giới? Tiểu tử, ngươi hiện tại mới hiểu ra sao? Đừng Lâm, trong ấn tượng lão phu ngươi cũng không đến nỗi trì độn như vậy. Ngươi cho rằng hạ giới có thể tồn tại một cấp bậc quái thai như lão phu hay sao? Từ lần đầu tiên gặp mặt mãi cho đến tất cả sự việc phát sinh sau này, ngươi cho dù là dùng mông để nghỉ cũng phải có chút manh mối chứ.